Là lôi đỉnh tại phía tây phong trên đỉnh núi, xinh xinh doanh đục, kiến trúc thành hình đấy, nó hình hùng vĩ, lại chẳng khác nào là đỉnh núi. Phạm nhân nhất định là không bò lên nổi đấy, địa hình quá mức dốc đứng rồi, luyện khí tu sĩ ngược lại là không có gì vấn đề lớn. Lúc này cũng không có càng nhiều người thử nghiệm tới gần, đều đang đợi lục chiều hy bọn hắn thăm dò hoàn tất lại nói. Mà đổi thành một bên, tiến vào bên trong lục chiều hy bọn người, tại lối vào tập hợp, bắt đầu cẩn thận hướng trong tháp thăm dò. trong d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 Mục Dương Thành thế lực phương pháp lại là rất tốt tham khảo đối tượng. Ngoại trừ An Lăng Thành, Lục Gia quyết định đến tiếp sau từ Lục Triều Hòa tự mình đi qua tỏa trấn bên ngoài, những địa phương khác, Lục Gia chuẩn bị phỏng theo thông qua Mục Dương Thành tại tứ thủy phương thức đến thực hiện khống chế. Thức thu nạp phụ thuộc. Cái thứ nhất nhận sợ đấy, chính là Hàn Thị. Lỗ gấp Hàn Thị thứ ba trước, cơ hồ tương đương với phía trước đảo hướng Triệu Thị. Nhà bọn hắn tính cả vừa mới trúc cơ cái vị kia đã có ba cái trúc cơ tu sĩ, thực lực không tầm thường.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 Vậy nếu như thật sự có thể dựa theo hệ thống thành tiểu yêu cầu như thế, đem toàn bộ an lăng quận quyền khống chế cầm tới 7 thành, cái kia ích lợi sợ là có thể trực tiếp lên tới 4.000 linh thạch một năm trình độ. Lấy lục ra trước mắt tình trạng đến xem, muốn trực tiếp lấy thực lực bản thân, đặt tới hệ thống thành tiểu cần có khống chế trình độ, đó là không quá hiện thực đấy. Lục ra bây giờ nhân khẩu, tu sĩ số lượng, đều quá ít, ngay cả thời kỳ toàn thịnh triệu ra một nửa đều không đến được. Tương đối tốt chọn lựa phương thức, chính là như không chế lầu cấp huyện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 Sau này đại khái có thể nói cho là hắn là tới trả thù đấy, mặc dù không biết vì cái gì một cái khải minh 9 tầng dám nên ngang đến kim đan láo tổ nhà bên trong trả thù, dù sao luôn có cái cớ. Cho nên, hắn tới trước tiên, liền há mồm nói chúc mừng, tránh cho xẻ ra chuyện. Hiện tại, thời khắc nguy hiểm nhất đã vượt qua, triệu chính đông tâm lý cũng nối lỏng một đại khẩu khí. Hắn nói ra, tình đồng môn cũng nên tận đấy, ta là tới hướng yến lăng sư mọi chút đấy, các ngươi lục ra không đến nổi ngay cả cửa đều không cho ta tiến A.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 Tại triệu chính đông bên cạnh một vị khắc khải minh tu sĩ vừa cười vừa nói, Kim Đan là triệu lao tổ đấy, triệu lao tổ là ta thanh phong môn tu sĩ, triệu lao tổ sau khi chết, Kim Đan lẽ ra trả lại thanh phong môn. Tông môn chưa truy cứu triệu lao tổ chết, đã là khoan dung độ lượng rồi, ta phụng sư phụ ta không cùng trưởng môn lệnh, đến đây đòi hỏi viên này Kim Đan, cho là quang minh chính đại A. Nhắc tới không cùng chàng diện liền yên tĩnh trở lại. Không đồng đạo người Lữ Thiên Trường, hắn là đường đường chính chính Phi Vân Châu đệ nhất cường giả.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 Lục gia tu sĩ tốc độ tu luyện nhanh, những này động phủ cung cấp tác dụng cũng hẳn là không nhỏ. Tại linh hồn mạch bên này cũng chế tạo một cái cung cấp lục minh triệu dùng. Lục Thanh đi vào trong đó liền thấy nàng ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn, hai tay trong ngực trước hư ôm trong đó một viên đen kịt nhưng có chút thông thấu cảm giác, bước lên từng tia ý lạnh ngọc thạch ngay tại trong lòng bàn tay của nàng nửa tung bay. Cái này dĩ nhiên chính là âm thủy thủy ngọc rồi. Nàng cũng không phải là đang hấp thụ trong đó lực lượng.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 Nhưng mà, nàng đã thất bại. Trúc cơ thất bại, lại không dùng trúc cơ đan, đó là đương nhiên cũng chỉ có tử vong cái này một cái hạ trạng. Kết quả như vậy, có thể nào không gọi lòng người sinh thở dài đâu. Lục thanh không nhẫn tâm nhìn trang diện. Trúc cơ sau khi thất bại tử vong dáng vẻ, rất khó coi. Qua mấy ngày này, tăng sự làm không sai biệt lắm, lục thanh còn đặc biệt đem lục chiều hy gọi tới một lần. mạn đình sự tình xử lý tốt. Ừm, đã trôn xuống, linh bài cũng đưa vào gia tộc từ đường rồi.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 9 cái hài tử đã có 3 cái qua đời, đối với còn sống đấy, hắn cũng liền càng thêm chân quý. Kỳ thật nói trắng ra là, hắn vẫn là đau lòng cẩm chịu đấy. Dù sao cũng là con của mình, ngắm lại nàng khi còn bé, nhí nha nhí nhảnh cơ linh kình, lục thanh cũng sẽ lộ ra nụ cười. Nhưng chính là mạnh miệng không chịu thừa nhận. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bất thiện nhìn phía người thứ ba, quả nhiên, là niên kha tuấn cái này hỗn đảng. Vừa nhìn thấy hắn cái, lục thanh liền giận không chỗ phát tiết.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 nhưng không quan hệ, có người biết là được. Trong nội tâm mạo hiểm thừa số bắt đầu triển lộ, nàng chuẩn bị cũng đi tìm kiếm đến tuật cùng. Nguyên bản, nàng chỉ tính toán cùng niên kha tuấn hai người đi đấy, nhận biết lục vi văn về sau, liền quỷ thần xui khiến đem nàng cũng cho mang tới. Ba cái luyện khí chín tầng tu sĩ, ấn lý giảng tại luyện khí cái này tầng cấp bên trên, đã là rất mạnh phối trí. Lục cẩm chiều cùng niên kha tuấn hai người xem như lao thủ, kinh nghiệm đều rất phong phú, vi văn mặc dù mới ra đời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 Do dự một chút, Lục Thanh không có làm nhắc nhở. Một phương diện hắn là cảm thấy, Lục Cẩm Triều cùng niên Kha Tuấn hai người bọn họ, xem như cọng lồng kinh nghiệm phong phú, hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề, một phương diện khác, hắn cũng là hy vọng cho Lục Vi Văn một điểm lịch luyện. Bất kể nói thế nào, hắn cảm thấy loại trình độ này uy hiếp, chính mình căn bản không cần đến xuất thủ. Quả nhiên, hơi chờ một lúc, đang tính tọa Lục Cẩm Triều cùng Nhiên Kha Tuấn liền mở hai mắt ra, từ đà tọa bên trong tỉnh lại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 bước vào trong đó sắc trời biến hóa trời quang và dặm. bọn hắn đưa thân vào một mảnh trong thảo nguyên bầu trời một đám mây đều không có chỉ có một vành mặt trời roi mắt nhìn lại ngoại trừ cùng thế giới hiện thực trùng điệp bộ phận có tí tách tí tách huyễn vũ rơi xuống bên ngoài chính là minh mông thảo nguyên mà liền tại trước mặt của bọn hắn có một mảnh sừng sững tại trong thảo nguyên đổ nát thê lương lớn nhỏ phảng phất một cái cỡ nhỏ thành trấn đồng dạng hẳn là nơi này quy củ cũ ta đi trước ngươi đang ở đây về sau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 Dù sao hai trượng một cái hình vuông bế tắc không gian, từ phía vách tường đều treo một chiếc trắng sáng sắc đèn tròn, bày đặt một chút giá đỡ, ngăn tủ, cái dương. Nơi này, tựa hồ là một cái cỡ nhỏ bí khố. chương 146, trường sinh kinh, Lục Thanh Hương phấn lên. Nguyên bản, hắn đối với Lục Vi Văn ra phát động lần này cái gọi là kỳ ngộ, là không có ôm bao lớn trông cậy vào đấy. Hắn sở dĩ chạy tới, một mặt là bởi vì Lục Vi Văn là gia tộc trọng yếu hậu bối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 bên cạnh theo tới Lục Cẩm Triều cùng niên Kha Tuấn có chút luôn cuống. Thậm chí Cẩm Triều trong đầu, đều nghĩ ra một cái trải qua nhiều năm lão quái bị nuốt nơi đây, sau đó mê hoặc Lục Vi Văn tới đả thông một chỗ mấu chốt, đem thả ra nội dung cốt truyện. Cơ mờ nở, nghĩ như vậy thật là có chút giống. Lục Cẩm Triều quyết định không thể để cho Lục Vi Văn cứ như vậy đi xuống. Vi Văn, người cũng không nên bị lừa, gia tộc Lao Tổ làm sao có thể cách như thế xa xôi khoảng cách, thậm chí cách một phương thế giới cho người chuyên âm.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 bên trong có một viên giống nhau như lúc. Lục Cẩm Triều một cái liền rất yên tâm, nàng giận trách, ngươi vừa rồi làm sao không lấy ra. Hắc hắc, muốn trộm trộm mang đi ra ngoài hai người chúng ta, lại nghĩ biện pháp xem xét. Nhiên Kha Tuấn cười đến có chút tặc, Lục Cẩm Triều cũng đại khái hiểu hắn ý tứ, xem xét chính là vật chân quý, vụ trộm giấu một tay, không cho cái khác đồng bản vân Mặc dù nói không dễ nghe, không nói đạo nghĩa, nhưng loại tình huống này bản thân xác thực rất phổ biến. Màu ăn xuống đi.